Thủy Tấn Hạo gập đầu mỉm cười không nói, lúc ấy bọn tỷ đệ của bọn chúng mới chịu đứng dậy, mặt mày quan hỷ, nắm tay nhau trở lui vào nhà sau, sửa soạn cơm nước. Bành trí lúc ấy thần thái hiện vẻ ngưỡng ngùng nói, Bọn trẻ tuổi nhỏ vô trì, vì muốn giải trừ kịch độc trong người của tiểu lão nhi, mà một mực khăn khăn cầu cứu công tử, mong công tử chớ trách cho... Phụ tướng Hạo nghiêm túc nói: Lệnh Ái và lệnh Lan nhỏ người mà biết hiếu thảo, thực khiến cho người ta mến mộ. Tại hạ sau khi vào Kim Long Cốc giếng bạn về nhất định sẽ không khiến cho bọn chúng thất vọng và mang thuốc giải độc thánh dược đến cho lão nhân gia. Bành Trí lúc này nói: Công tử định tìm hỏi giải độc, thần dược ở vị cao nhân nào trong võ lâm vậy? Đó là thần thủ tái qua đà lão tiền bối Bành chỉ nghe như vậy Trong lòng kinh hỉ Vô cùng giỏi hỏi Công tử và mộ dung lão tiền bối Quan hệ quyền thầm lắm sao Thủy tấn hạo gật đầu Rồi lại hỏi Lão nhân gia chúng đọc Không biết là do người nào thi thủ vậy Bọn huynh đệ mân bác sòng bá Dùng loại kịch độc gì Lão nhân gia có biết hay không Bành trí lắc đầu đáp, Không biết, tiểu lão Nhi đã dùng thử qua rất nhiều giải dược, thế nhưng kết quả là vô hiệu. Bọn huynh đệ mân bác sông bá kia thường ngày hành động có tàn ác hiểm độc không? Bành trí thở dài đáp, Vô cùng tàn độc, không gì mà chúng không làm. Lão nhân gia vì sao mà gây thù chút quán với chúng vậy? Bành trí buồn bã nói, Bọn huynh đệ sông bá mời tiểu lão đến kiến tạo trận pháp cho chúng. Lão không chấp nhận, từ đó chúng sinh thù quán. Bần thê quá cố của lão hổ cũng chính vì bị chúng sát hại. Nói đến đó ánh mắt lão già hốt phát ra đạo hàng quan sắc lạnh, đầy vẻ phẫn khí. Lát sau mới tiêu liễm từ từ thở dài một hơi rồi nói tiếp. <tười> nếu không vì bọn trẻ cần được chăm sóc tiểu lão nhi đầu thể chịu nuốt hận ôm hờn, mà không đi tìm bọn chúng để quyết một trận sống mái chứ trời đã sập tối trong căn nhà tranh ánh sáng thấu ra bên ngoài lúc này bọn tỷ muội nhà họ bành đã chuẩn bị đầy đủ cơm rượu ra bàn bành trí già thủy tướng hạo phân biệt chủ khách ngồi lên trên bọn kẻ tỉ muội thì ngồi bên dưới để tiếp khách bữa cơm trong vùng rừng núi hương vị sân giả bởi những món thịt thú rừng kèm dài ba món rau cỏ quan tuy đạm bạc nhưng cũng khiến cho thủy tướng hạo cảm thấy khoái khẩu nhất là những chén rượu mạch do quệ quân tự tay cất lấy để dành cho phụ thân nàng dùng càng đượm ngay ngất Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ được một lúc, bỗng nhiên Thủy Tướng Hạo ngừng bát đũa lại. Cũng đặt chén rượu trên tay xuống, ánh mắt chú ý nhìn bệnh trí nói. Lão nhân gia bên ngoài chừng như có khách đến đó. Bệnh trí tợ hồ cũng đã nhận ra điều này, mặt hơi biến sắc nói. Không sai, người này công lực thân thủ, cả hai đều bất nhược. Rồi lão nhìn Thủy Tướng Hạo nói tiếp. Công thử tạm thời cứ ngồi. Tiểu lão để ra ngoài xem sao. Nó rồi lão khởi thân đứng dậy, Nhanh ra bên ngoài, Lướt mình vào trong thủy trận độ. Lát sau đã thấy bành trí trở vào, Sau lưng còn có bốn vị thanh y phụ nhân, Tướng Mạo Anh Nhiên. Bọn họ chính là tứ đại hộ pháp của nữ dương thần. Tứ đại hộ pháp vừa bước chân vào bên trong, Thấy thủy tướng hạo. Liền không đợi, Người chủ giới thiệu, Tiến nhanh bước tới, Cung kính thi lễ nói, thuộc thần bái kiến công tử thủy tướng hạo xưa tài nói bốn vị xin miễn lễ mời ngồi thủ lãnh hộ pháp là tôn tương lan nói có mặt công tử bọn thuộc thần không dám đồng tỏa thủy tướng hạo cười đáp chúng ta đều là khách ở đây bất tất câu nệ các vị hãy mời ngồi lúc này bọn tỷ muội quậy quân cũng đã đứng dậy nhường ghế cho khách hai cặp mắt Đều nhìn chăm chú vào bọn tứ đại hộ Pháp Đầy vẽ kinh ngạc quái lạ Bành trí nhìn thấy bốn phụ nữ này Đối với Thủy Tuấn Hạo Một mực giữ lễ nghiêm kính như vậy Thì cũng không khỏi xửng người ngạc nhiên Trong đầu thầm nói Không biết vị thiếu niên này Thật ra lai lực Thần thế ra sao Tuy không biết rõ Nhưng với tình hình này đủ thấy Chàng ta nhất định phải là một nhân vật quan trọng Thuộc hàng nhất lưu võ lầm chứ chẳng nghi Bây giờ lại nghe tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp Bọn thuộc thần đa tả công tử Thủy tướng hào đưa mắt nhìn quế quân cười nhẹ nói Lão nhân già và quế cô nương Hai người cũng xin hãy ngồi xuống đi Rồi chàng đưa tay dãy hổ nhi gọi Hổ nhi hãy đến đây ngồi với ta quế quân dội chạy lui vào nhà sau mang thêm bát đũa Thoạn chút rượu tiếp tứ đại hộ Pháp. sau cùng mới đến bên ngồi cạnh cha nàng. Sau một tuần rượu, Thủy Tướng Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì đưa mắt nhìn Tôn Tương Linh hỏi. Tôn hộ Pháp, cô có mang theo linh dược trong người không? Tôn Tương Linh lắc đầu đáp. Thành chủ trên người có mang theo công tử cần dùng sao? Thủy Tướng Hạo gật đầu rồi hỏi. Thành chủ cũng đến ư? Tôn Tân Linh đáp Thành chủ và tan lão lão đang trên giường đến Vậy có những vị nào nữa không? Thủy Tướng hạo hỏi tiếp Có Lam Thừa Tướng, Hộ Giá Nhị Tướng Quân Và 12 vị chính nghĩa sứ giả Thủy Tướng hạo châu mài vẻ không vui trầm giọng hỏi Các ngươi làm gì mà đến đâu như vậy chứ? Tân Linh Nga hỏi câu đó cúi đầu trầm mặt không đáp Thủy Tướng Hạo hút nhiên thở dài một hơi nói, Tôn hộ Pháp, xin hãy bỏ qua, Ta không có ý cách gì cô đâu. Tôn Tương Linh lên tiếng đáp, Thuộc thần biết, Thuộc thần hiểu công tử mà. Thủy Tướng Hạo gật đầu cười nói, Thành chủ có thể đã đến hay chưa? Có lẽ đã đến. Thủy Tướng Hạo lại nói, Phiền cô ra bên ngoài dùng tín hiệu liên lạc thử xem. Thuộc thần xin tuân lệnh, Thủy Tấn Hạo nhìn Quyết Quân nói: "Cô Nương, làm phiền cô Nương đưa vị này ra khỏi trận thế giùm." Quệ Quân vui vẻ gật đầu đáp ngay. Tiểu nữ xin tuân mệnh. Nói xong liền đứng dậy cùng tôn tương linh sống bước đi ra đến bên ngoài. Đêm vừa tàn canh hai, cảnh núi rừng dân Vũ Sơn em ả tĩnh mịch, chìm vào màn đêm đột nhiên xuất hiện một bóng đen lướt đi rất nhanh về một u cốc nằm khuất trong thung lũng âm um tùm cây cỏ dưới một ngọn núi cao chót vót u cốc địa khu rực rộng rãi chiều gì có đến mấy dặm phóng mắt nhìn chỉ thấy một vùng cây cối đen che nhau âm u rậm rạp thế nhưng thoát khuất bên trong một khu nhà được thiết kế từng hoàng liên quân rất chặt chẽ Có hơn trăm vàng khó lòng đếm hết rõ. Đây là nơi nào vậy? Tại sao trong một khu rừng ẩm ướt như thế này chẳng lẽ là tổng đàn của Kim Long Lệnh Kỳ nơi đã phát ra thủ hạ hành động bí ẩn đến cứu các phái thoát khỏi tai họa của bọn Kim sư môn. Đúng hay không chúng ta chờ xem. Bóng đen kia nhúng mình lướt nhanh tựa như một làn sương đêm thoảng theo gió. Cứ mỗi cái nhúng lên hạ xuống đã ngoài mười trưởng, vừa phóng đi, vừa định thần nhận nhãn quan quan sát, cuối cùng bóng đen đó cũng đã nhận ra khu nhà dọc ẩn mật nét mình trong u cốc này. Thoáng nghĩ nhanh, thân hình người đó đột nhiên dút lên như một vệt sao băng, nhắm bên ngoài của căn nhà mà bên trong có ánh sáng mờ mờ chiếu tỏ ra bên ngoài. Định người vào một thân cây nào đó, bèn đứng ép người theo dõi ở bên trong. Bóng đen này là ai? Đương nhiên chính là Ngọc Diễn Thư Sinh thủy Tuấn hảo Thế nhưng lúc này chàng đã quá trang đổi diện mạo, trang phục, trở thành một gã hán tử trung niên thô kệch, tuổi chừng ngoài 30. Chàng chỉ vừa lướt đến gần ngôi nhà, đột nhiên tà áo vướng vào một vật nào đó, chàng linh Tấn nghĩ nhanh đã gặp chuyện bất giác. Cả kinh lên, thoát dạ la thầm trong miệng, ôi không xong rồi. Chàng chỉ mới kịp nghĩ ra như vậy, đã nghe nhiều tiếng chuông gian lên lanh lãnh. Đầu còn ức, một hồi sau cứ lan truyền dần rộng ra. Thật Thủy Tuấn Hảo không ngờ tới, bên ngoài các ngôi nhà này đều có đặt thiết bị chuông báo động, liên kết với nhau bằng những sợi thép nhỏ như vậy. Chàng vừa chạm vào chuông đã kêu lên, không được người ẩn mình vào đó tất sẽ bị phát hiện người ngay. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra cực nhanh, tự như đã biết trước hết. Chàng chỉ nghĩ như vậy, bỗng nhiên thấy nhiều bóng đen xuất hiện, mặt trầm giải đen trường kiếm nắm chắc trong tay. Đã đến nước này rồi không cần phải nước nữa, cũng không còn kịp. Lúc ấy chàng đứng thẳng người lên, cất tiếng cười ha hả. Lước mình đáp xuống trước ngôi nhà, trong khung viên hậu viện. Đám người vừa xuất hiện kia liền dọt người đến, phân làm bốn phía dây lấy chàng vào giữa. Tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng ra tay thủ thế, nhưng bọn họ thân hình đều bất động cầm mặt không hề xuất thủ. Đột nhiên gian nhà nằm bên trái, tiếng mở cửa cót kép từ bên trong bước ra. Một người trang phục nho sinh, khí độ ung dung, trang nhã. Ba vị trung niên dừng chân lại cách Thủy Tướng Hạo chừng hai trượng, trầm tỉnh đưa mắt nhìn chầm chạch vào chàng quan sát. Sau một lúc, vị ở giữa bắt đầu lên tiếng hỏi, Bằng hữu từ đâu tới vậy? Thủy Tướng Hạo ngẩn đầu, giọng cao ngạo đáp cọc lóc. Ngoài núi, ngoài núi là nơi nào? Trung niên kia hỏi tiếp, Tướng Hạo trả lời, giang hồ, trung niên kia nhíu mài, thoáng không vui, vì câu đáp sẵn cọc lóc của chàng. Lão liền đổi giọng trầm lãnh hỏi tiếp, bằng hữu có biết đây là nơi nào không? Thủy Tuấn Hảo vẫn thái độ ngang ngang đáp, dân vụ sơn, dân vụ sơn chỉ là cái tên chung. Ý các hạ muốn hỏi là dùng u cốc này ứng? Trung niên thư sinh nghe nói như thế liền bật cười. Bằng hữu như đã tìm được đến đây thì tất, không thể không biết. Thủy tướng hạo cười phớt, điểm nhẹ lời nói. Các hạ đã nhầm, tại hạ nếu như đã biết có lẽ đã không cần vào đây. Bằng hữu thật không biết sao? Không biết là không biết, tại hạ không cần phải lừa dối các hạ chứ. Trung niên thư sinh đã cảm thấy kỳ hoàng nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh hỏi tiếp vậy bằng hữu gì chuyện gì mà đến đây vậy thủy tướng hào đáp thoải mái nhất thời hiếu kỳ mà thôi trung niên thư sinh giọng bỗng trở nên lạnh nhạt nói bằng hữu tốt nhất nên đáp chân thực đi lời tại hạ không có câu nào là không thực trung niên thư sinh nhất mép cười nhạt Vậy hai chữ hiếu kỳ này của bằng hữu há có thể trở thành lý do chính đáng sao? Các hạ muốn tại hạ giải thích điều này ư? Trung niên thư sinh lên tiếng nói Hy vọng lời giải thích của bằng hữu đầy đủ tình lý Thủy tướng hạo cười đáp Các hạ xin hãy nghe cho rõ Tại hạ có chuyện ở dưới núi nhân đi ngang ra đây Ngẫu nhiên phát hiện ra ánh đèn trong khu rừng này, nhất thời lấy làm lạ, hiếu kỳ mà vào đây thôi. Trung niên thư sinh cười nhạt nói, lời giải thích của bằng hữu thật quá đơn giản đi. Trên thực tế thì cũng chẳng có gì là phức tạp đáng nói mà. Bằng hữu cho rằng kẻ hàng này tin hay sao? Các hạ không tin, tại hạ cũng không biết làm sao hơn. Trung niên thư sinh hốt nhiên cười lớn thành tiếng trầm giọng hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của bàn hữu?" Thủy Tuấn Hạo đáp: "Chỉ là kẻ võ lâm mạt học danh không lưu truyền, cũng phải cần báo ra. Nếu không thì sao chứ?" Trung niên thư sinh cười dằn trong miệng nói: "E không sống để ra khỏi cốc này." Thủy Tuấn Hạo nhíu đôi mày kiếm. Lãnh nhiên cao ngạo nói Tại hạ không tin Trung niên thư sinh ánh mắt sắc lạnh Đầy vẻ uy hiếp nói Bằng hữu như biết đây là nơi nào Tất sẽ từng ngày Thủy tuấn hạo tâm niệm chuyển động Làm vẻ kinh ngạc hỏi Đây là nơi nào vậy Giọng trung niên thư sinh trầm xuống Đầy quy lực Kim long cốc Thủy tuấn hạo đã liệu trước Nhưng lúc ấy vẫn bị một chút kinh hoàng, thầm nghĩ. Bành lão già, suy đón quả không sai tí nào, quả nhiên đây đúng là. Tuy trong lòng có chút kinh hãi, nhưng bên ngoài ngược lại, cố làm ngơ ngát, không hiểu rõ ý của gã ta. Chàng cất tiếng cười lớn ha hả. Gã trung niên thư sừng tức giận quát lên. câm miệng! Thủy tướng hạo thâu liễm nụ cười lại ngay. Trung niên thư sinh đôi mắt quát lên, một đạo hàng quang trừng mắt nhìn thủy tướng hạo rồi nổi. Bàng hữu ngươi cười cái gì vậy? Thủy tướng hạo sắc mặt lạnh lại đáp: Tại hạ cười là các hạ đại khôn không thẹn. Trung niên thư sinh phát nộ kình khí lên nổi. Bàng hữu vẫn không tin lời kẻ hàng này nói. Thủy tướng hạo nói tỉnh bờ, xin hỏi các hạ. Kim Long cốc này có thể ăn thịt người ta sao chứ? Trung niên thư sinh nhếch mép cười nhạt đáp. Tuy không ăn thịt người, Nhưng đủ khiến cho bằng hữu, Đến thì dễ mà đi thì khó. <cười> Vậy thì tại hạ, Phải thử một phen xem. Tại hạ khuyên bằng hữu, Không nên thử là tốt nhất, Dẹp bớt cái khí phách anh hùng rơm đó đi. Thủy Tuấn Hào tâm niệm chuyển động, Lời gã ta nói xem ra không sai. Mục đích của ta lần này đến đây thám thính dò xem ý đồ gốc tích của bọn chúng. Lúc này đã rơi vào hang cọp. Dò thám bất thành. Cần phải từng bước xử trí hà tất nổi máu anh hùng rơm làm gì chứ? Nghĩ như vậy nên chàng liền quyển chuyển đổi ngữ khí nói. Nói vậy các hạ là quý cốc chủ nhân? Không phải... Xin hỏi quý cóc chủ nhân là ai? Kim Long lệnh kỳ chủ nhân Thủy Tướng Hạo cố làm vẻ giật mình kinh hải nói Có phải là vị Kim Long lệnh kỳ chủ nhân gần đây đã ra tài cứu nguy cho các đại môn phái không? Trung niên thư sinh gật đầu đáp Không sai Đương Kim Thiên Hạ võ lầm Tuyệt không thể có vị Kim Long lệnh kỳ chủ thứ hai Gá hơi dừng lại rồi võng trầm hùng nói: Bằng Hữu vào bổn cốc đã vượt qua bao nhiêu trạm giới tuyến vẫn không hề bị phát hiện. Đủ thấy công lực thân pháp cao tuyệt. Nhưng đó chỉ là vận may của Bằng Hữu mà thôi. Như này đã bại lộ hành tung tại bổn cốc trước hàng trăm nhãn mục cao thủ thì dù Bằng Hữu có khả năng độn thổ thành thiền Cũng sợ không sống mà thoát ra được. Thủy Tấn hạo gật đầu đáp. Các hạ nói đúng. Tài hạ cũng hiểu rõ đây là sự thật thế nào. Thế nhưng, Tài hạ lúc này cải đổi tâm ý. Muốn báo ra tính danh. Nhưng tuyệt đối không phải tự nhận vô pháp ra khỏi đây. Tham sinh quý tử. Hoặc giả bị mấy câu vừa rồi của các hạ hù dọa được. Mà chỉ... Vì Kim Long lệnh chủ, chủ nhân cúi cốc mà thôi. Các hạ có hiểu không? Hào khí của bằng hữu thật khiến cho tai hạ này bội phục đó. Nói đến đó hút nhiên, gã đổi giọng nói. Vậy thì bằng hữu báo xuất danh hiệu ra đi. Thủy Tướng Hào lắc đầu đáp. Hiện tại còn chưa được. Gã trung niên thư sinh ngạc nhiên, trố mắt lên nhìn chàng hỏi. Tại sao vậy? Thủy tướng Hạo cất tiếng cười lớn ha hả nói, <cười> tại hạ tuy tính danh gian hồ ít lưu truyền nhưng ngược lại không quen nhận sự ức hiếp của người khác. Trung niên thư sinh nhíu mày hỏi, bằng hữu muốn như thế nào mới chịu báo suốt tính danh đây? Thủy tướng Hạo không đáp, hốt nhiên lớn tiếng hỏi, các hạ, tại hạ được xem là hạng người nào đây? Trung niên thư sinh hơi ngớ người ra rồi nói: Bằng hữu tự cho như thế nào? Oh không, tại hạ muốn hỏi cách nhìn trong lòng của các hạ kìa. Trung niên thư sinh trầm ngâm một lúc rồi nói: Ngầm lén vào trong cốc thám tính dò xét phải là địch nhân, không phải là khách nhân sao? Trung niên thư sinh gật nhẹ đầu rồi đáp: Tuy là địch nhân. Nhưng trước lúc chưa động thủ cứ coi như là khách đi Thủy tấn hạo nghe vậy đột nhiên bật cười lên nói Các hạ, tại hạ xin hỏi đây là cách đải khách của các hạ hay sao chứ? Trung niên thư sinh mặt vuông đứng ở bên trái Hút nhiên lên tiếng sen vào nói Bằng hữu chẳng lẽ người muốn chúng ta phải khoản đải người một trận hay sao chứ? Thủy tướng hạo cười cười nói, khoản đãi thì không dám, nhưng tối thiểu các vị cũng nên lấy thân phận chủ nhân. Mời tại hạ vào nhà nghỉ trông, dùng chén trà để gọi là chứ. giả trung niên bên phải mặt dài xương xương, cười nham hiểm nói sen vào. <cười> Bằng hữu, mi thật không muốn bãi xương ra tên hiệu hay sao chứ? Thủy tướng hạo giọng cao ngạo nói, được, không được thì sao? Chẳng lẽ các hạ có thể cưỡng bức tại hạ hay sao chứ? giả trung niên ở giữa nói, bằng hữu, tại hạ khuyên người chớ nền tự ngộ nhận. Thủy tướng hạo cười cười đáp, các hạ hiện tại tự dưng tại hạ lại có muốn cải biến tâm ý của mình. Thủy Tấn hạo dừng chân, từ từ quay người lại lạnh giọng nói. Các hạ có gì chỉ giáo không? Gã trung niên bên trái cất tiếng cười hăng hát nói. Bằng hữu, ngươi định đi như vậy sao? Các ngươi đã không hề biết đạo đải khách như thế nào. bằng tiện đến nổi, một chén trà thiêu cũng không mời. Tại hạ còn lưu lại đây làm gì chứ? Trung niên nho sinh ở giữa cười đáp. <cười> Bằng hữu, bọn chúng ta tuy không biết đạo đải cách, nhưng ngược lại lại biết thuộc giam người đó. Nếu vậy các hạ nhất định là xuất thân từ trại lao tù rồi. Gã trung niên mặt dài bên phải, nổi giận quát lần. Lợi khẩu muốn chết sao? Dứt lời cánh tay trái gân vuốt, phóng một đòn trảo, năm ngón tay như nằm cái móc sắt, chợp vào ngực của Thủy Tuấn Hảo. Gã ta ra chiều cực kỳ nhanh và đọc với thử tuấn hạo thì chàng không coi vào đâu cả nhưng tình thấy lúc này chàng đơn phương đọc mã xong vào hang hầm địch nhiều thế mạnh rất bất lợi cho chàng bởi vậy vừa thấy đã ta ra tay chàng đã kinh hãi và nghĩ tất phải dùng một tuyệt học độc chiêu xuất chế và kèm chế tên này ngay lập tức như vậy mới mong thu được hiệu quả Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cả người lắc nhẹ, vừa tránh khỏi 5 móng vuốt, sắc bén, đang chợp vào ngực. Hữu thủ liền phóng ra như chớp, chợp vào quỷ khúc trì quỷ tài của đối phương. Quả nhiên một chiêu đắc thủ, giả trung niên mặt dài đòn trảo thất thủ vừa thoáng hiểu ra đối phương cao cường, Đã cảm thấy cánh tay đang giận đầy kinh lực, đột nhiên mềm nhũng ra. Gã cố mấy lần dẫn kình đề khí kháng cự lại nhưng hoàn toàn vô ích. Trung niên nho sinh và gã mặt vuông thấy đồng bọn thất thủ, định nhảy vào tấn công cứu viện Nhưng thấy thủy Tuấn hạo áp sát người vào thân hình đồng bản. Đồng thời tay như gọng kềm chọc cứng lấy tay gã kia. Lại sợ ném chuột, giở bình nên bọn chúng khẩn người chưa dám manh động. Thủy tướng Hạo mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh về phía bọn họ. Mặc dù không nói nhưng bọn họ cũng thừa hiểu trong ánh mắt ấy muốn nói ra điều gì rồi. Mười sáu gã đại hán dẫn đồ đang bịch mặt đứng bao vòng ở bên ngoài, tay cầm trường kiếm sáng loáng, thoáng nhìn cảnh bất giác đều đã chấn động, nhưng chúng chưa có lệnh của trung niên nho sinh ở giữa thì đối bọn chúng không dám song dạ. Gã trung niên thư sinh sững người mấy giây rồi tức giận quát lên. Buông hắn ra. Thủy Tướng Hào nhếch mép cười nhạt đám, "Các hạ, ngươi nghĩ ta làm theo sao chứ? Vậy thực ra ngươi muốn gì?" Thủy Tướng Hào buông rõ từng tiếng. Gặp mặt quý cốc chủ, trung niên nho sinh nói, "Cốc chủ ra ngoài chưa trở về." Thủy Tướng Hào nói, "Vậy thì tại hạ sẽ mang vị này theo." Trung niên thư sinh vội vàng hỏi, Bằng hữu muốn đem ông ta đi đâu đây? Theo tại hạ ra khỏi cốc. À, bằng hữu muốn dùng hắn ta để quy hiếp thoát thân. Thủy tướng hạo cười đáp, Không sai, thuộc hạ quý cốc chỉ cần ra tay ngăn cản, vị này lập tức sẽ bỏ mạng với một chữ của tại hạ ngài. Trung niên nho sinh trầm giọng nói, Nếu tại hạ ra lệnh không để ý chuyện sống chết của ông ta thì sao? thủy tướng hạo đáp các hạ tại hạ không phải là kẻ mù không nhận ra vị này công lực cao như vậy thân phận cũng không nhỏ ở trong cốc tại hạ thực không tình các hạ có thể bỏ mặt đến tính mạng của đồng môn lập luận này của thủy tướng hạo không sai tí nào cả ba vị trung niên thư sinh này thân phận trong cốc quyết không phải nhỏ sau cốc chủ một hai bậc là cùng Hai gã trung niên nghe lời này của Thủy Tướng Hạo, mặt bất chợt đều biến sắc. Thầm nghĩ trong lòng, gã này thật là ai, thân thế lai lực thế nào? Không những gió công cao tuyệt mà tâm trí linh quệ siêu nhân, miệng lưỡi linh lợi. Trung niên thư sinh hốt nhiên cất tiếng cười ha hả nói, bằng hữu, người tốt nhất chớ nên tự làm ra vẻ thông minh như vậy. Thủy tướng hạo cười vẫn điềm nhiên đáp. Các hạ không nên phí phạm tâm kế. Dọng tưởng tại hạ sẽ thả hắn ra sau. Bằng hữu ta khuyên người tốt nhất nên buông người ấy ra. Thủy tướng hạo cười lớn đáp. Há các hạ cho là tại hạ là thằng đần hay sao chứ? Trung niên thư sinh vẫn cười lớn như trước và nói tiếp. <cười> Thế nhưng thực tế bằng hữu người không hành động ngu đận các hạ người chớ nên phí lời kích bác giả cá, chỉ thêm vô ích thôi trung niên thư sinh cười nói sự thật mà nói người tùy đã bắt được ông tà nhưng cũng không cứu nổi mình đâu thủy tướng Ngạo cười cười đáp dù sao vẫn còn hơn không có gì trong tay đúng không các hạ như vậy coi người chết như thế nào thủy tướng hạo ngang nhiên cao đáp ta không sợ. Trung niên thư sinh lại giọng nguyễn chuyển nói. Vậy mà tại hạ lại thấy làm tiếc cho người đó. Tiếc cái gì chứ? Tiếc người nhất thân võ học cào thầm tuyệt thế. Thủy tướng hạo vừa đối đáp vừa tìm kế thoát thân. Lúc ấy ngẫm nghĩ lại chợp vào câu nói của đối phương rồi hỏi. Tại hạ nhất thân võ công tuyệt thế thì làm sao chứ? Trung niên thư sinh cười nhạt đáp Người đã cố đối địch Với bổn cốc thì chỉ có con đường chết. Thiên địa tuy rộng Nhưng cũng không có con đường thứ hai Cho người đâu Thủy tướng hạo lãnh nhiên đáp Chỉ sợ không như các hạ nói thôi Trung niên thư sinh Chuyển động đôi trọng mắt một vòng, Thoạt thở ra một hơi rồi nói Đương nhiên hiện tại Lời của ta nói ra Người cũng không tin Thế nhưng nói tới đó đột nhiên gã ta dừng không nói tiếp thủy tướng hào nhíu mày hỏi ngay thế nhưng sao chứ mười ngày sau người sẽ rõ thủy tướng hào đã khấp khởi trong lòng mọi chuyện bí mật có lẽ bắt đầu từ đây chàng cố lam ra vẻ mơ hồ không hiểu nói lời của các hạ chứa ẩn quyền cơ như vậy không biết có thể thốt lộ trước ra dài điều cho tại hạ nghe không Trung niên thư sinh trầm ngâm một chút rồi mới nói. Bằng hữu như thành tâm đầu nhập vào bản cốc với bản lãnh sở học của người. Bằng hữu nhất định sẽ được cốc chủ trọng dụng. Ngay sau đó sẽ lên làm gió lâm thiên hạ. Đến đó đột nhiên gã trung niên mặt bên hồng quát lên một tiếng cắt lời. Đổ quỳnh không được nói. Trung niên thư sinh họ đổ tiếp lời không can hệ gì cứ việc nói cho vị bằng hữu này biết thì tốt hơn trung niên mặt vuông trố mắt nói lớn cốc chủ biết được tốt sẽ gián tội đó trung niên thư sinh họ đổ nói cốc chủ như gián tội tiểu huynh này sẽ một mình nhận hết trung niên mặt vuông vẫn cự lại nhíu mày nói đổ huynh huynh đệ hy vọng đổ huynh phải suy nghĩ cho kỹ mới được trung niên họ đổ vẫn nói Thủy Quỳnh đã suy nghĩ kỹ rồi, gái hơi dừng lời rồi nhìn Thủy Tú Hạo nói: Cốc chủ này mày một khi thống nhất võ lâm giang hồ, bằng hữu nhất không mất vị trí minh chủ của mình đâu. Thủy Tú Hạo nói: Quý cốc chủ tự tin có thể thống nhất thiên hạ võ lâm sao? Trung niên họ đổ nói: Cốc chủ công tham tạo quá, học thiên nhân. Đến nghiệp gió lâm thì nằm ở trong tay, trong 10 ngày nữa điều đó sẽ xảy ra thôi. Giả hơi dừng lời lại. Thoát chú Mục nhìn Thủy Tướng Hạo nói một cách nghiêm nghị. Bằng Hữu tại hạ đã thấu lộ những điều bí mật. Hiện tại Bằng Hữu chỉ còn có hai con đường để chọn lựa thôi. Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi. Hai con đường thế nào? Thứ nhất Đầu nhập bổn cốc Dốc lực khuyến mã cho cốc chủ Còn con đường thứ hai là gì Trung niên họ đổ Giọng trở nên trầm hàng Buông rõ từng tiếng Chết Thủy tướng hạo lên tiếng nói Con dung con dế còn tham sống sợ chết Tại hạ hiện tại Cũng không có muốn chết Vậy thì bằng hữu hãy chọn lấy con đường thứ nhất đi Thủy tướng hạo Vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì Chàng hỏi tỉnh, không có cách nào khác nữa ư? Không! Trung niên họ đổ đáp dứt khoát. Thủy Tuấn Hào hốt nhiên cất tiếng cười lớn, mấy tiếng ha ha rồi nói. Các hạ thật đáng tiếc. Hai con đường các hạ đưa ra, tại hạ đều không muốn chọn. Chỉ muốn đi theo con đường tự do của mình thôi. Nói rồi liền dung tay điểm vào an miên nguyệt của gã trung niên mặt dài đang bị chàng khống chế khiến lão ta hôn mê bất tỉnh thoát chàng kẹp sát gã ta bên người kéo đi sần sật hai giả trung niên xưởng cả người ra đứng nhìn ngạc nhiên chưa định nên biết phản ứng như thế nào đột nhiên một tiếng quát trầm lãnh vang lên đứng lại tiếng giá pháp nhẹ bóng người Một lão râu dài, tóc bạc, phơ, dáng người cao, dừng chân đối diện với Thủy Tướng Hạo. Thủy Tướng Hạo thấy vậy liền dừng bước lại hỏi. Các hạ là ai? Lão già nói. Tốt nhất chớ nên hỏi lão vô là ai? Tại sao vậy? Không thể nói. Thủy Tướng Hạo chăm chọc một câu. Không xứng đáng với người sao chứ? Lão già trừng mắt quát lên giọng đầy uy vũ Nói bậy. Thủy tướng hạo điềm tĩnh hỏi lại. Vậy tại sao nói không được? Lão già nói. Nói ra tính dành chỉ sợ người bị mất hồn mà thôi. Thủy tướng hạo cười đáp. Ồ, yên tâm đi. Gan của Tại hạ rất lớn mà. Như vậy người thật muốn biết danh hiệu của lão phụ. Không sai. Nếu không Tại hạ hà tất phải hỏi. Lão già trầm giọng buông rõ từng tiếng lão phu là chú ngạo thông biết hiểu giang hồ là truy hồn ác phán thủy tướng hậu nghe xong điềm tĩnh nói tiếp chú lão ở trong cốc này giữ chức vụ gì vậy truy hồn ác phán thành danh trên giang hồ 60 năm về trước thân thủ công lực cao thâm khó lượng hành tẩu giang hồ giữa hắc bạch lưỡng đạo chính tà bất phần hành vi biến đổi chỉ do sở thích của mình trong chốc lát đó là một giang hồ sát tinh khiến cho mọi người trên gian hồ ai nghe đến danh đều phải nhức đầu và sợ hãi không dễ gì khống chế lão ta là một vị võ lâm đại quái kiệt trong lòng của chú ngạo thông lúc ấy cho rằng đối phương chỉ cần nghe danh thánh của mình nhất định sẽ thất hồn bát đảo Nào ngờ đối phương không những mặt không biến sắc, mà còn cười điềm nhiên hỏi lại. Bất giác lão ta thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này chưa hề nghe qua danh của ta sao? Nghĩ vậy lão già trầm giọng hỏi, ngươi chưa hề nghe qua danh hiệu lão phu bao giờ sao? Thủy tướng Hào điềm tĩnh đáp, làm sao mà không được với một cái danh đầu chấn động gió lâm hạt bạch lưỡng đạo năm xưa chứ? Lão già liền cười lên kha khá, và hỏi. Vậy thì bây giờ, Ngươi hãy màu báo ra lại lịch sư mồm, Cho lão vua nghe coi. Thủy tướng hào lắc đầu đáp, Điều này không thể được. Tại sao vậy? Thủy tướng hào nhớ mài nói, Không thể là không thể, Các hạ chớ nên hỏi nhiều. Tri hồn ác phát, Chú ngạo thông, Nghe chàng đáp thẳng thừng như vậy, Bất giác trợn trừng cặp mắt, Nhìn chằm vào thủy tướng hạo như muốn đánh một chưởng chết tức khắc vì thái độ cao ngạo của chàng. Tri hồn ác phát, chú ngạc thông. 30 năm trở lại đây ẩn tích giang hồ nơi thăm sơn cùng cốc. Tính tình cương liệt hào hùng năm xưa tuy không phải không có, nhưng cũng có phần tiêu giảm. Nhưng lúc này thấy một gã trẻ tuổi thuộc hàng chắc chiều đứng trước mặt, dám kinh thị mình, không chịu báo ra danh tính sự mồm. Trong lòng lấy làm phẫn giận, Cơn nộ khí bốc lên, Lúc ấy ánh mắt của lão ta như hai luồng sao băng, Ngưng lại trên khuôn mặt của Thủy Tuấn Hạo Đầy thần uy rồi quát lên, Tiểu tử, Người dám coi thường lão phu sao? Thủy Tướng Hạo đột nhiên cười lớn nói, Lão tiền bối, Lão hiểu lầm rồi, Chàng nhân biết, Tính tình cương trực kiên nghị của chú Ngạo Thông năm xưa Nên tận mắt nhìn thấy Tuy giọng nói của lão ta có phần hung ngạo Nhưng thần thái khí độ và ánh mắt lão ta cho thấy con người lão Nhất định là chính trực chứ không nham hiểm Chính vì vậy lúc này Lời nói của chàng có phần quyển chuyển Thay đổi cách xưng hô là lão tiền bối Chú Ngạo Thông nghe ngữ khí của chàng thay đổi Quả khí có phần giảm xuống trầm giọng nói tiếp. Vậy người tại sao không chịu lại nói thực ra lai lịch cứu sư môn của mình hả? Thủy tướng Hạo đáp: Không phải tại hạ không chịu nói ra, chỉ vì có nỗi khổ tâm nên trước mắt còn chưa thể nói rõ. Ngưỡng mong lão tiền bối khoan lượng hải hà chớ cưỡng ép tại hạ. Chú ngạo thông nhớ đôi mài bạc. Chuyện không có gì không thể nói với người khác. Ngươi có gì khổ tầm chứ? Đến sư môn lai lịch cũng không thể nói ra hay sao? Thủy Tướng Hào nghiêm túc đáp. Lão Tiền Bối nói đúng. Chỉ cần trên không dối thần minh, dưới không thẹn với lòng và lương tâm của mình. Sự tình trong thiên hạ không có gì không thể nói với mọi người. Thế nhưng, chàng hơi dừng lại rồi cao giọng nói rõ, đều mà tại hạ nói là khổ tâm đó là quan hệ tới những chuyện mà tại hạ buộc phải giữ kín. Chú Ngạo Thông nhớ mài hỏi: "Chuyện trọng đại như thế nào?" Liên quan đến toàn bộ võ lâm chính khí đạo thống, liên quan đến an nguy phúc họa của thiên hạ con người. Chú Ngạo Thông nghe lời này mặt biến sắc. Ánh mắt sáng rực lên nhìn chàng Thủy Tướng Hạo rồi hỏi dồn. Lời ngươi nói là thật chứ? Thủy Tướng Hạo hoành ngang đôi mày nghiêm mặt đáp. Tại Hạ tuy chỉ là kẻ võ lâm, mạc hậu, nhưng bình sinh chưa từng buôn lời giả dối. Xin Lão Tiền Bối tin tưởng. Một ngày không xa Lão Tiền Bối nhất định sẽ minh bạch chân tướng. Tất sẽ tin lời Tại Hạ, quyết không có dối trá chú ngạo thông nghe chàng nói cao sang sản hào hùng bất giác trong lòng giao động giọng trở nên ôn hòa hơn tiểu huynh đệ người nói có phải là lũ ác đồ kiêm sư môn kia không mấy tiếng gọi tiểu huynh đệ khiến cho hai giả trung niên nãy giờ đứng yên lặng một bên lúc ấy thoạt nghe đều châu mày nhăn mặt khó chịu trong lòng hồi hộp chú ngạo thông vì nhân hạnh hắc tùy năm xưa ở giữa ranh giới chính và tà bất phân trở thành một nhân vật quái kiệt giang hồ khiến người trong thiên hạ đau đầu không ít thế nhưng lão vẫn là một con người cương trực hào hùng lỗi lạc trong lòng luôn tôn trọng những người tâm hạnh chính trực hành vi đường đường chính chính nhân vị có người lão ta bản tính quái lạ khác người nên trong quan hệ ngoại giao tình Bằng hữu, cũng có chỗ khác người Lão xưa nay Mến mộ những con người tầm thường Chính trực, bất phân chính tà Chỉ cần có hành vi rõ ràng Ngay thẳng, cao ngạo, cường hùng Nhưng Không cuồng vọng Nham hiểm là được rồi Bởi vậy, phân biệt với những người trẻ tuổi Có chí khí anh hùng, ưu kỳ Càng thích kết giao bằng hữu Mà bất cần chuyện Phân biệt tuổi tác cao hạ Nhưng chỉ cần trong giao tình, lão ta phát hiện đối phương có điều gì đó giả dối, thì trong tích tắc, lão sẽ trở mặt tàn sát không thương tiếc ngay. Chính vì vậy mà danh đầu của lão mới được giang hồ gắn cho cái tên là ác phán. Lúc này trước mắt lão, người trẻ tuổi, nhãn lực của lão ta nhận ra nét anh kiệt hào hùng giọng nói không gợn một tí giang trá đáng tình. Khiến trong lòng khởi lên một sự thích thú, Chừng như muốn kết giao. Bây giờ nghe chú Ngạo Thông hỏi như vậy, Thủy Tướng Hảo lắc đầu cười ha hả nói, Lão tiền bối, Lão hoàn toàn nghĩ nhầm rồi. Chú Ngạo Thông ngạc nhiên hỏi, Không phải là Kim Sư Môn ư? Thủy Tướng Hảo nói, Lão tiền bối, Kim Sư Môn tuy hành ác giang hồ, Sát hại tàn bạo không biết bao nhiêu người võ lâm đồng đạo. Thế nhưng bọn họ quyết không thể trở thành danh thế trên võ lâm. Đôi mày bạc trắng của chú ngạo thông nhướng cao hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã phát hiện thêm điều gì ư? Thủy Tuấn Hạo đáp. Tại hạ tuy có phát hiện sơn, nhưng trước khi chân tướng chưa thật rõ, điều tra chưa căn cứ xác thực. Xin lượng thứ tại hạ không tiết lộ một cách hàm hồ tránh thiên hạ kẻ cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ chú ngạo thông trầm ngâm một lúc gật đầu rồi nói lời này quả có lý tiểu huynh đệ lão phu tình người lão dừng lời lại đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn chàng hỏi thẳng tiểu huynh đệ Người thâm nhập vào bản cốc dò xét thật ra có ý đồ gì chứ? Thủy Tướng Hạo lắc đầu đáp. Đây thật sự là một điều hiểu lầm trọng đại. Sao? Người không phải thâm nhập bản cốc dò có tâm dò xét ư? Thủy Tướng Hạo lại lắp đầu đáp ngài. Tại hạ thân nhập núi này giống là để thăm một vị gió lâm tiền bối. Vô tình phát hiện nơi đây có ánh đèn chiếu ra. Bèn nghĩ có thể dị gió lâm tiền bối ấy ẩn cư nơi này mà thôi. Chú Ngạo Thông lại hỏi, Dị gió lâm tiền bối tiểu huynh đệ muốn tìm kia là ai vậy? Thủy Tướng Hào thoáng nghĩ nhanh rồi đáp, Cái ban trưởng lão, quyển ảnh thần cái triệu lão tiền bối. Chú Ngạo Thông ánh mắt lộ vẻ dị thỏa hỏi, Triệu lão quá tử còn sống sao hả? Thủy Tướng Hào nói, nghe thần phong truy hồn tài ban chủ nói thì triệu lão tiền bối vẫn còn sống khỏe mạnh chú ngạo thông hỏi tiếp tình triệu lão quá tử ẩn cư trong núi này cũng là do gã họ tề kia nói với ngươi sao thủy tuấn hào gật đầu đúng vậy chỉ có điều ông ta không biết rõ là nơi nào tiểu huỳnh đệ ngươi tìm lão quá tử để làm gì hết và để hỏi một chuyện Chuyện gì có thể nói ra cho lão phu nghe không? Thủy Tấn Hạo lắc nhẹ đầu đáp. Lại mong lão tiền bối thứ cho. Chú Ngạo Thông nhíu mày hỏi. Cũng là một chuyện bí mật không tiết lộ hay sao chứ? Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Tại hạ không muốn cá ngôn, lừa gạt lão tiền bối. Xem ra trong lòng người tàn trữ chuyện bí mật không phải là ít đồ. Thủy Tấn Hào nghiêm nát mặt Việc quan trọng hiện tại bây giờ Sở lời sơ xuất ra hậu quả sẽ khôn lường Nên tại Hạ không thể không cẩn thận khi nói ra Chú Ngạo Thông hốt nhiên phá lên cười xa khả nói <cười> Tiểu huynh đệ xem ra người không những gió công cào thầm Đạt đến cảnh giới thường thừa Mà tâm cơ trí tệ lại cẩn mật bất phàm nha Thủy tấn Hào miễn cười nói, Đa tạ lão tiền bối quá khen, Thật khiến tại Hạ thêm hổ thẹn. Chàng chợt dừng lời lại, Thâu liễm nụ cười, Rồi nghiêm túc nói lớn, tại Hạ muốn cáo từ, Lão tiền bối, Nếu như tin lời của tại Hạ, Thì xin nhường đường cho. Chú Ngạo Thông chưa phản ứng gì ngay, Chỉ cười cười làm rung động, Chồm râu bạc, Rồi thoạt hỏi, Tiểu huynh đệ, Ngươi thật vào núi để tìm triệu lão quá tử thôi sao Đương nhiên điều này chỉ do Thủy Tuấn hào Đáp cho có lý do mà thôi Chứ lúc này Lão ta hỏi lại lần nữa Tất chàng phải gật đầu ngay Đúng vậy Tại hạ đi vào đây Quyết không thể không tìm ra triệu lão tiền bối Chú Ngạo Thông gật nhẹ đầu nói Vậy thì lão phu xin nhờ ngươi giúp cho một chuyện Giúp Thật tại hạ không dám Lão tiền bối có gì căng dặn Xin cứ nói ra Chỉ cần tại hạ đủ sức quyết định sẽ tận lực thi hành Chú Ngạo Thông cười phá lên ha hả nói Vậy lão phù đà tạ tiểu huynh đệ trước Tiền bối chớ nên khắc khí Chú Ngạo Thông cười nói Tiểu huynh đệ như đã tìm ra được triệu hóa tử Sau khi trở ra Hãy ghé vào báo cho Lão Phu một tiếng. Thủy tướng Hạo lên tiếng hỏi. Lão Tiền Bối và Triệu Lão Tiền Bối là hai người quen cũ sao? Chú Ngạo Thông gật đầu đáp. Ừ. Triệu Lão quá tử như vẫn còn tại thế. Lão Phu đương nhiên phải cùng Lão ta đọa sức. Thủy tướng Hạo nghe vậy ngầm cả kinh hỏi. Giữa Lão Tiền Bối có gì khúc mắt ư? <cười> ngược lại không phải vậy chỉ có điều chúng ta phải tỷ gió công cao thấp mà thôi trước đây đã từng tỷ đấu rồi sao chú ngạo thông gật đầu đáp đã bảy lần thủy Tấn hào nhíu mày ngạc nhiên hỏi vẫn chưa hề phân cao thấp xong nếu như đã phân cao thấp rõ ràng lão phu lại còn tìm lão ta tỷ đấu làm gì chứ Thủy Tấn hạo lại nói, nếu lần này vẫn tiếp tục không được cao thấp thì sao? Đương nhiên phải chờ đến lần sau. Thủy Tấn hạo trong lòng thầm ngạc nhiên, lão già này kỳ quái, như người ta đồn chẳng sai chút nào. Lúc ấy nghĩ đến tình hình trước mắt, chàng sau phút trầm ngâm, rồi gật đầu đáp, thôi được. Tại hạ nếu như tìm ra triệu lão tiền bối, nhất định sẽ quay trở lại báo cho lão tiền bối biết. Chú Ngạo Thông nghiêm giọng Tiểu huynh đệ, thiên dạng, chớ nền bất tính. Thủy tướng hạo đáp. Lão tiền bối an tâm, tại hạ quyết không phải là người thực ngôn bội tính. Chú Ngạo Thông ngừng mục, nhìn chàng rồi nhìn vào gã trung niên đang mê mang bị chàng cấp bên hông nói. Tiểu huynh đệ, xin hãy thả gã tà ra đi. Thủy tướng hào lưỡng lự nói, Điều này, tiểu huynh đệ, Ngươi cứ việc an tâm đi, Lão phù bảo đảm an toàn cho ngươi ra khỏi cốc, Quyết không một ai ngăn cản đâu. Thủy tướng hào suy nghĩ giây lát, Rồi lại hỏi, Lão tiền bối, Thật có thể đảm bảo cho tài hạ ra khỏi cốc an toàn sao? Chú Ngạo Thông giọng khẳng khái, Tiểu huynh đệ cứ an tâm, như có người nào dám động đến cộng long chân của người thì đó là vấn đề của lão phù thủy tấn hào nhất thời vẫn còn trụ trừ do giữ chưa quyết được chú ngạo thông cười phá lên ha hả nói <cười> tiểu huynh đệ ngươi không tin lời lão phù sao ngược lại không phải như thế vậy ngươi còn do giữ điều gì thủy tấn hào đáp thực tại hạ thân ở trong hang hổ há không cẩn thận suy nghĩ. chú ngạo thông nói, nói như vậy người không tin nổi lão phu rồi. thủy tấn hào lắc đầu đáp, tại hạ tuy rất tin lời lão tiền bối, thế nhưng chú ngạo thông hốt lên ngắt lời. tiểu bình đệ người khiến cho lão phù thất vọng đó. thủy tấn hào hơi sững người, thất vọng điều gì? chú ngạo thông Giọng nói bỗng chốc trở nên trầm hàng lão phù nguyên nghĩ ngươi là có người hào hùng thiết đảm hiền ngàn khí phách nào ngờ cũng chỉ là hạng tầm thường gan teo mật nhỏ mà thôi thủy tuấn hào nhíu đôi mày kiếm cười nói lão tiền bối đã nói như vậy tại hạ xem ra không thể không buông thả người này chú ngạo thông giọng vẫn trầm tĩnh nói nếu người không buông hắn ra Cũng không có con đường sống rời khỏi cốc đầu Thủy Tuấn Hào nghĩ nhanh rồi nói Lão tiền bối Tại hạ chấp nhận buông người ra Thế nhưng xin được thỉnh giáo lão tiền bối thêm một vấn đề Vấn đề gì? Thủy Tuấn Hào nhìn thẳng vào mặt lão rồi nói Trong quý cốc là ai? Người có võ công cao nhất Chú Ngạo Thông đáp Đương nhiên là cốc chủ Sao cốc chủ là ai? Tổng hộ pháp và lão phù. Tổng hộ pháp hiện nay có trồng cốc hay không? Không. Như vậy hiện tại trong cốc vị võ công cao nhất là lão tiền bối. Chú Ngạo Thông gật đầu đáp. Không sai. Nhưng ngươi hỏi điều này làm gì? Thủy tướng hạo cao đầu đáp. Tại hạ muốn cùng lão tiền bối tỷ đấu một trận. Hả? Chú Ngạo Thông sững cả người. Không hiểu mình có nghe lòng hay không. Ban đầu tỏ hồ như không tin nổi. Lão la lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi lại. Ngươi muốn cùng lão phù tỷ đấuư ư? Thủy Tuấn Hảo gật đầu đáp. Hy vọng lão tiền bói rộng rãi chỉ giáo. Đôi mắt chú ngạo thông sáng quát lên như hai gì sao. Chăm chú nhìn vào Thủy Tuấn Hảo rồi nói. Người tại vì sao đột nhiên lại muốn cùng lão phù tỷ đấu chứ? và có hai nguyên nhân. chú ngạo thông vội hỏi. hai nguyên nhân thế nào đây? thủy tấn hạo hít sâu một hơi, từ từ buông rõ từng tiếng. thứ nhất tại hạ không muốn bị người khác xem là kẻ teo gan nhỏ mật không có khí phái hào hùng. chú ngạo thông gật đầu tỏ vẻ thán phục. đúng. Đã là người hành cước trên giang hồ cần phải khí phách như vậy. Thủy Tướng Hạo lại tiếp. Thứ hai, Tại Hạ muốn chứng minh tuy chấp nhận thả người này ra, Nhưng hoàn toàn không phải vì sợ không có cách để rời khỏi nơi đây. Chú Ngạo Thông đột nhiên cười phá lên ca cả sảng khoái nói. <cười> Tiểu huynh đệ, khí phách cao ngạo này của người thật khiến cho ta khiếp phục. Lão hư dừng lời lại, thoạt nói tiếp. Lão phù bội phục người, hãy thả hắn ra mà đi đi. Thủy Tướng Hào đặt gã trung niềm xuống rồi giải quyết đạo cho gã. Xong, chàng cũng chưa có ý muốn rời khỏi nơi đó, đưa mắt nhìn chú Ngạo Thông rồi hỏi. Lão tiền bối, không muốn chỉ giáo sao? Chú Ngạo Thông lắp đầu nói. Tiểu huynh đệ! Ta với người không quán không thù, Hà tất động thủ với nhau làm gì? Thủy Tuấn Hào nghiêm mặt nói, Đây không phải là vấn đề thù quán, Lão tiền bối cần hiểu rõ. Chú Ngạo Thông cười nói, Nói vậy tiểu huynh đệ muốn chứng thực với lão, Những lời mình nói ư? Thủy Tấn Hào đáp, Đúng vậy, Tại hạ vì danh dự của mình về sau này trên giang hồ, Không thể không chứng thực điều mình nói. Chú Ngạo Thông gật đầu nói Lời Tiểu huynh Đệ nói đúng Thế nhưng Thủy Tướng Hảo cười cắt ngang lời lão già Đã đúng thì Còn nhân gì nữa chứ Chàng hơi dừng lại Rồi tiếp ngay Lão tiền bối xin chỉ giáo cho Chú Ngạo Thông dương cao đôi mày nói Tiểu huynh Đệ Người nhất định muốn cùng Lão Phu động thủ sao Đúng vậy Tại hạ trong lòng đã quyết không bao giờ thay đổi. Giọng của chàng gian lên hào khí, ngang nhiên kiên quyết. Khiến cho bọn trung niên lúc này có mặt đều bất giác chấn động cả người ở trong lòng. Chú ngạo thông cất tiếng cười khanh khắc nói. <cười> Tiểu huynh đệ, xem ra người không những cuồng ngạo mà còn rất quật cường nữa là khác đâu. Đây là tính tình mình sanh của tại hạ. Ngươi thật đúng là người cuồng ngạo quất cường nhất trong đời của lão phu đã từng gặp đó. Thủy tuấn Hào ngửa cổ lên trời cười lớn, tiếp lời của lão ta. Chưa biết chừng còn là tai kình địch duy nhất của lão tiền bối gặp phải trong đời nữa đó. Chú ngạo thông trừng mắt há hóc, miệng không tin, nổi mình vừa nghe. Gã thiếu niên trẻ tuổi này vừa thốt ra câu nói đầy cuồng giọng như vậy. Lão quát lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi không nhận thấy lời này của ngươi là quá cuồng vọng hay sao chứ? Thủy tướng hào cười đáp: Lão tiền bối không cho rằng tại hạ là địch thủ sao? Tiểu huynh đệ, ngươi tuy nhất thần công lực cao thăm bất phàm, nhưng quyết không phải là địch thủ trăm chiều của lão phù đầu. Thủy tướng hào nhướng mày nói: Lão tiền bối, vậy chúng ta lấy trăm chiều làm giới hạn đi. Chú Ngạo Thông đến đây thì tự nhiên cảm thấy hứng thú. Trước thái độ cao ngạo hào hùng của vị trẻ tuổi này, Lão cười đáp. Được, thế nhưng tiểu huynh đệ người có tự tin duy trì được trăm chiêu không? Thủy tướng Hào cao giọng nói. Lão tiền bối, tại hạ tinh, vượt xa hơn, hơn thế nữa là khác. Chú Ngạo Thông bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, tỏ vẻ không vui. Thanh niên, khí tráng nền, có khí phách cuồng ngạo một tí, nhưng tuyệt không được thái quá, không biết trời cao đất rộng là gì. Lão tiền bối nói đúng, thế nhưng thực tại không có thái quá chút nào đâu. Chú ngạo thông thật khó tin, cất giọng hỏi. Người tự tin địch nổi bao nhiêu chiều. Thủy tướng hạo ngẩn đầu đáp ngang sẵn sẵn, trên 300 chiều. Người dám tự tin chắc như vậy sao? Tại hạ chưa hề nói điều gì mà không nắm chắc. Chú Ngạo Thông hốt nhiên cất lên tràn cười sảng khoái. <cười> được, được. Người đã nói như vậy thì lão phu này cũng đành phá lệ tỷ đấu với người một trận. Thủy Tướng Hạo nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại là phá lệ? Xưa kia lão phu từng đặt ra một luật lệ lục lệ như thế nào chú ngạo thông vút dầm râu dài bạc trắng cười cười nói cao thủ trong võ lâm tuổi chưa tới ngũ tuần lão phu quyết không xuất thủ tỷ đâu thủy tướng hào nghe xong kinh ngạc thầm nghĩ quái lạ lúc lễ gì mà kỳ cục vậy trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn hỏi là gì không đáng động thủ hay là gì với năm mươi công lực quả hầu chưa tới Để nhận thắp đấu với lão tiền bối Cả hai đều có thể Nhưng còn có một lý do khác Còn có lý do nào nữa ư? Chú Ngạo Thông gật đầu đáp Không muốn lấy thế lớn hiếp nhỏ Đồng thời thắng thì có gì là vinh quang đâu Thủy Tấn Hào miễn cười nói Cái lý này của lão tiền bối Thọt nghe chừng như đúng Nhưng lại sai quá cực đoàn tại hạ không đồng ý <cười> nói tới đó chàng bỗng nhiên nghiêm sắc mặt biện luận rõ lời mình nên biết trong thiên hạ võ lâm xưa nay không thiếu những người thanh niên anh tuấn kỳ tài những người này nhân gặp phúc trùng lai kỳ duyên hạnh ngộ khiến cho công lực sở học thành tựu thật khó ngờ điều đó đủ thấy đâu chỉ hạn chế ở tuổi tác giả lại chú ngạo thông dựng đôi mày bạc đột nhiên cười lên một tràng dài lanh lảnh nói tiểu bình đệ đây không phải là người tự rêu rao khoa trương mình là một thiếu niên anh tại tuấn kiệt đó sao không dám tại hạ tuy bình sinh tính tình cao ngạo nhưng không hề cuồng giọng rêu rao tự khoa trương thổi phồng mình lên bao giờ chú ngạo thông vẫn bật tiếng cười ha hả nói thôi thôi tiểu bình đệ ngươi khỏi cần khách khí mắt của lão phù chưa có quà đầu đã sớm nhận ra ngươi là bậc kỳ tài đời này tiểu huynh đệ là người thứ hai trong đời lão phù được biết thủy tướng hào ánh mắt dị thỏa nhìn lão già cười nói lão tiền bối sao đánh giá tại hạ quá cao vậy thực khiến tại hạ trong lòng lấy làm thẹn chàng hơi dừng lại rồi thòa hỏi người thứ nhất là ai chú ngạo thông đáp cốc chủ của bổn cốc đồ Thủy Tướng Hạo a lên một tiếng, bỗng thở dài tháng một câu. Vậy thì thật đáng tiếc. Chú Ngạo Thông ngạc nhiên trốn mắt hỏi. Đáng tiếc điều gì? Thủy Tướng Hạo điềm nhiên nói. Đáng tiếc không có cốc chủ lúc này ở đây. Thật ra hai chữ đáng tiếc này không chỉ đơn giản là ý đó mà thôi. Bên trong còn ngầm ý chỉ một điều khác. Có điều lúc này chàng không tiện nói rõ ra mà thôi. Chú Ngạo Thông đương nhiên không thể hiểu ngầm ý này. Lúc ấy nghe chàng đáp như vậy, ánh mắt lực lên nhìn đối phương hỏi nhăn Cốc chủ như hiện tại có mặt trong cốc, ngươi muốn cùng cốc chủ tỷ đấu một trận sao chứ? Thủy tướng Hào giọng săn sái gật đầu đáp. Không sai, tại hạ chính là có cái ý đó. Chú Ngạo Thông cất tiếng cười gian, rung rung chậm râu bạc nói. Tiểu Quỳnh Đệ, Lão Phu khuyên người hãy bỏ ý định ấy đi. Tại sao vậy? Chú Ngạo Thông tắt nụ cười, nghiêm mặt nói. Ngươi quyết không phải là đối thủ của cốc chủ đâu. Thủy Tướng Hạo hoành nhanh đôi mài và cao vọng nói: Chưa hẳn đã vậy đâu. Chú Ngạo Thông liền quát mắt lên hỏi. Tiểu Quỳnh Đệ, đối với Lão Phu, ngươi có mấy phần hy vọng thắng đây? Trước mắt Tài Hạ không muốn buông lời giọng ngôn, bàn đến thắng thua trong lúc này. Nói như vậy ngươi hoàn toàn không nắm chắc được phần thắng với Lão Phu sao Tài Hạ chỉ nói không dám giọng ngôn mà thôi. Sự thật thế nào phải sau khi tỷ đấu mới biết được. Ý ngươi là thắng bại mỗi bên đều nắm lấy phân nữa. Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Trên thực tế phải nên nói như vậy mới hợp lý. Chú Ngạo Thông cười ha hả tiếp. <cười> Tiểu huynh đề, lão phù đã hiểu rõ tầm ý của ngươi rồi Lão tiền bối đã hiểu rõ rồi thì tốt Chú Ngạo Thông ánh mắt hàng lãnh nói Thế nhưng Thủy Tấn hạo cắt lời ngay Tại hạ nếu không thắng nổi lão tiền bối Tất không thể là địch thủ của cấp chủ có đúng vậy không ừ, không sai Công lực sở học của cấp chủ so với lão phù vượt trên một bậc trong ba tầm chiều ngươi không thắng nổi lão phù thì quyết không phải là đối thủ của cấp chủ đồng thời cũng nên nhớ đừng tưởng tỷ đấu với cấp chủ là tranh hùng được trong thiên hạ đâu thủy tướng hào đỉnh lập ưởng ngực lớn tiếng giả hiền ngàn nổi như vậy tại hạ hôm nay cùng lão tiền bối tỷ đấu nhất định phải gốc toàn lực mới thắng mới được chàng dừng lời lại hạ ánh mắt xuống Rồi ngưng lại trên mặt của lão già. Lão tiền bối xin phát chiêu đi. Chú Ngạo Thông lắc đầu đáp. Lão phu xưa này cùng người động thủ. Chưa từng ra tay trước ai bao giờ. Tiểu huynh đệ mời ngươi xuất chiêu trước vậy. Thủy tướng Hào nghe lão già quái kiệt nói như vậy. Tất lão sẽ không đổi lời bao giờ. Bèn không cần phải khấp khí nhiều lời nữa. Ôn quyền nói. Xin phép mạo muội Dứt lời đơn trưởng dung lên phi tới đánh vào dài trái của chú Ngạo Thông Chú Ngạo Thông hơi nhíu mày Rồi cười lên ha hả nói lớn <cười> Tiểu huynh đệ, lão phu từ trước đến nay Mỗi khi xuất thủ là sát tức khắc Không để kẻ khác còn cơ hội sống sót Hy vọng chiêu thứ hai của người không nên khách khí như vậy Lời nói vừa dứt, thân hình của lão đã lách nhẹ Đã tránh được chưởng lực của Thủy Tướng Hảo Một cách tài tình nhưng vẫn chưa chịu phản trị.